Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 122, 122 cốc trà xanh, thời gian phản phất dừng lại, phương Tĩnh viện nhìn xem tiêu thừa bình trên mông cái kia phá động, hơn nửa ngày đều chưa phục hồi lại tinh thần, thẳng đến một trận gió thổi qua đến, tiêu thừa bình cảm giác mông chợt lạnh, lúc này mới nhớ tới quần lót phá sự tình, lập tức lúng túng được bộ mặt cùng thịt kho tàu đầu heo đồng dạng, phương Tĩnh viện ánh mắt đối thượng hắn hồng thông thông mặt. Ngay sau đó cười to ra một trận tiếng cười vang, ha ha ha, tiêu thừa bình của ngươi mông phá một cái động, đầu năm nay đại gia quần áo đều là may may vá vá, nhưng người trẻ tuổi giống nhau cũng không muốn xuyên như thế phá đồ lót, nàng không nghĩ đến tiêu thừa bình bề ngoài nhìn xem như thế hiện đại, bên trong kỳ thực mặt phá quần lót, thật là chết cười nàng, phương tĩnh viện cười đến đầu đều nhanh rơi, tiêu thừa bình mặt đỏ cực kỳ, hắn đem tay vừa váy vây quanh mông đạo, Váy cho ta mượn dùng một chút, quay đầu ta sẽ cho ngươi đưa qua, ta không muốn, bị ngươi cản qua mông váy chính ngươi xuyên, nói xong nàng làm mặt quỷ chạy, chạy đi thật xa còn có thể nghe được nàng tiếng cười, tiêu thừa bình mặt đỏ được hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, phương Tĩnh viện cười chạy về nhà, vừa lúc đụng vào từ trong nhà bên trong ra tới phương mẫu, phương mẫu nhìn nàng cười đến mặt đỏ rừng, không khỏi tò mò, ngươi đây là đang cười cái gì? Nữ hài tử vẫn là phải chú ý hình tượng, ngươi nhìn ngươi hiện tại giống bộ dáng gì, Phương Tĩnh viện sờ cười đến khó chịu miệng đạo, mẹ, ta mỗi tuần liền trở về một lần, ngươi có thể hay không không niệm ta, đúng rồi, ngươi hôm nay thế nào sớm như vậy tan tầm, Phương mẫu trên mặt đột nhiên nở rộ ra ánh sáng, ngươi ca hôm nay muốn đi thân cận, nhà kia cô nương rất tốt, ta trở về thu thập một chút, trong chốc lát cùng ngươi ca cùng đi, Phương Tĩnh viện ngưng một chút. Đại ca lại nguyện ý thân cận, trước khi nàng không biết rõ vì sao nàng đại ca như vậy không tự nhiên, gần nhất mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai like đại ca hắn thích qua đông tuyết lục, trước khi đông tuyết lục đuổi theo hắn mong chạy khi hắn không thèm để ý, sau này đông tuyết lục rời đi đông gia có đối tượng, hắn mới phản ứng được mình thích đông tuyết lục, nên quý trọng thời điểm không quý trọng, phía sau lại hối hận có cái rắm dùng, phương mẫu cười gật đầu, ta trước còn lo lắng người ca đời này đều không nghĩ kết hôn bất quá ta nhìn hắn gần nhất giống như nghĩ thoáng hiện tại liền chỉ còn lại ngươi, phương tĩnh viện trợn trắng mắt rất đói a mẹ có ăn cái gì sao nàng mẹ không biết từ cái gì khởi biến thành thúc hôn đại loa nói chuyện tam câu không rời cách hôn việc này nghe được nàng lỗ tai đều sinh kén phương mẫu lấy nàng không biện pháp ta biết ngươi chê ta lại nhảy chờ già đi không ai muốn ngươi đừng cùng ta khóc phòng bếp có chút tâm chính ngươi đi lấy Phương tĩnh viện vui vẻ chạy về phía phòng bếp, biểu môi không phục đạo, ta mới sẽ không khóc đâu, nói nàng trong đầu hiện lên tiêu thừa bình lúng túng dạng, không khỏi vừa cười đứng lên, quần lót lại phá cái động, chuyện này nàng có thể cười một đời, sao sau cuối tuần này là đông gia tính sinh nhật, vốn thứ bảy ngày muốn tập luyện vũ đài kịch, nhưng đông tuyết lục vẫn là xin phép về nhà, đông gia tính học kỳ này biểu hiện vẫn luôn rất tốt, tuy rằng không biện pháp cùng tiêu gia minh như vậy lấy 100 phân. Nhưng cuối cùng không phải đếm ngược đệ nhất đệ nhất nhị lớp học biểu hiện cũng rất tốt, đông tuyết lục cho hắn làm hắn thích vịt nướng cùng lẩu cay, còn mặt khác làm khoai tây chiên, cùng sử dụng cài chua mình làm sốt cài chua, trừ đó ra, nàng còn làm ăn ngon lại thú vị đồ ăn gạo nếp rót trứng, đến lúc ăn cơm, khoai tây chiên cùng gạo nếp rót trứng đem mấy cái hài tử cho mê hoặc, khoai tây bị nổ qua sau, vỏ ngoài vàng giòn, bên trong lại rất mềm mềm, cắn một cái giòn giòn, thơm thơm lại trám điểm sốt cài chua, chua chua ngọt ngào, lập tức xóa dầu chiên sâu dính cảm giác. Càng ăn càng thơm, đông gia tính đem khoai tây chiên một cái lại một cái đi miệng nếm tỷ ăn ngon như vậy đồ vật. Trước đó ngươi tại sao không có làm cho chúng ta ăn, đông tuyết lục, ta cũng là gần nhất mới nghĩ tới cái này thực hiện, liền nếm thử một chút, không nghĩ đến làm được ăn ngon như vậy. Thẩm Uyển Dung mặc dù là đại nhân, nhưng là rất thích khoai tây chiên, Thật không nghĩ tới khoai tây cắt thành như vậy lại tạc một chút, hương vị lại có thể như thế tốt, quay đầu ta nhường châu châu gia gia nàng theo ngươi học nhất học, đông tuyết lục cười ứng tiếng tốt, đúng rồi, tháng 7 lần thứ 2 thi đại học muốn bắt đầu, ngụy nhiên chuẩn bị xong chưa, nghe được thi đại học sự tình, thẩm uyển dung cười đến đôi mắt đều hiếp đứng lên, đứa bé kia gần nhất càng cố gắng, trước đó đại gia còn lo lắng thi đại học liền chỉ thi một giới, hiện tại nhanh như vậy lại tới thứ 2 đến. Xem ra quốc gia về sau là thật sự càng ngày càng tốt, những người khác nghe nói như thế sôi nổi gật đầu, trong mắt tràn đầy đối với tương lai tốt đẹp chờ đợi, Đồng Tuyết Lục trong lòng cũng khẳng định lời này, đi qua kỳ 10 năm tuy rằng cho quốc gia tạo thành to lớn tổn hại, nhưng bởi vì có cái này giáo huấn kế tiếp quốc gia hội ban bố một loạt chính xác chính sách, quốc gia bắt đầu bồng bột phát triển, nhân dân sinh hoạt trình độ cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngồi ở bên cạnh bàn Tiêu Miên Miên cùng Ngụy Châu Châu hai người trong tay một người cầm một cái vịt trứng, sau đó vịt trứng đầu đụng nhau một chút, vịt trứng xác bị đập nát, lộ ra lại không phải vịt trứng bạch, điều này làm cho hai cái tiểu cô nương khiếp sợ kêu lên, nãy nãy, vịt trứng bên trong có mể, Tiêu Miên Miên cũng mở to hai mắt, tỷ tỷ, này vịt trứng có phải hay không bị hư? Đông Tuyết Lục nhìn rốt cuộc có người phát hiện hôm nay vịt trứng không giống nhau, cười nói Các ngươi mở ra nhìn xem cũng biết là không phải bị hư, tiêu miên miên cùng ngụy châu châu hai người vội vàng đem vịt trứng bốc ra, càng nhiều nhu mễ lộ đi ra, càng vui mừng là, bên trong còn có thể ăn được thịt cùng mặt khác nhân bánh, gạo nếp rót trứng ăn cảm giác cùng gạo nếp mặn bánh trưng không sai biệt lắm, nhưng cái này cảm giác mới lạ không phải bánh trưng có thể so, vịt trứng bên trong lại đổ gạo nếp cùng nhân bánh, điều này làm cho bọn nhỏ cảm thấy vô cùng mới mẻ, ngươi một cái ta một cái lập tức liền ăn hai ba cái, Đông gia tính cầm lấy thứ ba gạo nếp rót trứng. Tỷ, ngươi lại không sớm nói cho chúng ta biết, ta mới vừa rồi còn kỳ quái ngươi như thế nào đem vịt trứng cho làm ra đến. Kỳ thật vừa rồi hắn trong lòng còn có chút tiểu tiểu ủy khuất, cảm thấy tỷ tỷ đối với hắn sinh nhật không đủ dùng tâm, lại đem vịt trứng liền trực tiếp như vậy thu được bàn đến. Hắn không phải nói vịt trứng ăn không ngon, nhưng hôm nay là hắn sinh nhật, một năm liền như thế một lần. Hắn hy vọng đồ trên bàn đều là hắn thích ăn nhất, không nghĩ đến là hắn hiểu lầm tỉ tỉ. Thẩm Uyển Dung nhìn cháu gái ăn được bụng tròn vo lăng, cũng cảm thấy tò mò. Tuyết lục, người này vịt trứng là thế nào làm, bên trong tại sao là gạo nếp. Đông Tuyết lục cười nói, kỳ thực thực hiện rất đơn giản, chính là có chút phí công phu. Gạo nếp rót trứng chính là đem vịt trứng rửa sâu, tại vịt trứng thượng làm cái miệng nhỏ đổ ra vịt trứng thanh. Sau đó đem ngâm tốt gạo nét cùng với mặt khác nhân bánh cẩn thận nhét vào vịt trứng bên trong, sau đó phóng tới lồng hấp đi hấp chính là được rồi, thực hiện không khó, cảm giác cũng không tính kỳ lạ, chính là rất mới lạ, bởi vì hôm nay là đông gia tính sinh nhật nàng mới như thế phí công phu, nếu là bình thường nàng cũng không muốn làm, quả nhiên, Thẩm Uyển Dung vừa nghe lời này lập tức bỏ đi học tập suy nghĩ, khi vịt trứng lỗ hổng như vậy tiểu, đem nhân bánh nhét về đây nhiều phiền toái cũng chính là ngươi mới có cái này kiên nhẫn. Đông gia tính nghe nói như thế, trong lòng càng thêm tội lỗi, ngẩn đầu mặt đỏ đỏ đạo, tỷ, cám ơn ngươi. Tỷ tỷ không chỉ cho hắn mua lễ vật, cả cho hắn làm như thế một bàn mới lạ lại ăn ngon mỹ thực, hắn thật là quá hạnh phúc. Đông tuyết lục còn không kịp trả lời, một bên ngụy châu châu liền nói ra kinh người đạo, ta quyết định lớn lên về sau ta phải gãi cho gia tính. Đông gia tính bị gạo nếp bị ngẹn mặt đỏ bừng. Vẫn luôn ho khang liên tục, ta, ta không muốn, Ngụy Châu Châu chống ngạnh hỏi lại, vì sao không muốn, là ta không đủ xinh đẹp vẫn là ta không đủ đáng yêu, đông gia tính, trong phòng người nghe được hai người đối thoại, lập tức cười đến rơi nước mắt, Thẩm Uyển Dung một bên lâu nước mắt, vừa nói, Châu Châu, ngươi như thế nào đột nhiên nói lời này, ngươi biết gãi cho người là cái gì không, Ngụy Châu Châu gật đầu, đương nhiên biết. Gãi cho người chính là đi nhà người ta ăn nhà hắn gạo ngủ nhà hắn giường, gia tính sinh nhật thời điểm tuyết lục tỷ tỷ xây cho hắn làm như thế bao nhiêu dễ ăn lại chơi vui đồ vật, cho nên ta quyết định gãi cho hắn ăn hắn gạo, đông gia tính đem đầu đông đưa được cùng trống bỏi đồng dạng, ta mới không muốn cưới ngươi làm vợ ta, ta muốn đánh một đời độc thân, cưới vợ đáng sợ, cư nhiên muốn đem ăn ngon đồ vật chi cho người khác, hắn quyết định, hắn muốn làm quan côn một đời, không. Kiếp sau hắn cũng không cưới tức phụ, Phật tổ phù hộ, xin cho ta làm một đời độc thân, đông gia tính ở trong lòng ưng thuận 10 tuổi sinh nhật nguyện vọng, ha ha ha, này hai cái ngu ngơ thật đúng là chết cười ta, một phòng người cười được ngã trái ngã phải, bụng đều cười đau, sao sao đông tuyết lục chủ nhật buổi sáng liền trở về trường học, ký túc xá trừ lâm lan quyên, những người khác đều đi ra ngoài, điên phượng chi cùng tạ hiểu yến đi tòa nhà dạy học tự học. Thôi nhu nhu trượng phu hai ngày qua này kinh thị, nàng mấy ngày nay đều là đi sớm về muộn, tưởng bạch hủy liền càng không cần phải nói, đây là cái giao tế chuyên gia, bình thường không phải tại xã giao, là ở đi xã giao trên đường, tại ký túc xá thời gian phi thường thiếu, đông tuyết lục đem đồ vật thả tốt đang chuẩn bị đi tham gia tập luyện, liền bị Lâm Lan Quyên cho gọi lại, tuyết lục, ngươi chờ một chút, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Đông tuyết lục nghe được thanh âm của nàng ngưng một chút, quay đầu, làm sao, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Lâm Lan Quyên tính cách tự ti yếu đuối, bình thường tại ký túc xá tồn tại cảm giác mười phần yếu ớt, nhưng may mà nàng cũng không gây chuyện, bởi vậy đông tuyết lục cũng không chán ghét nàng. Lâm Lan Quyên đối thượng đông tuyết lục như thu thủy đôi mắt, tự ti gục đầu xuống, nói quanh co một hồi lâu mới nói, ngươi, ngươi gần nhất tốt nhất phải cẩn thận cao mẫn. Đồng tuyết lục đôi mi thanh tú có chút thoáng nhướng, lời này như thế nào nói, có phải hay không cao mẫn theo như ngươi nói cái gì, lâm lan quyên lắc đầu, nàng không có gì cả nói với ta, bất quá, nàng gần nhất trở nên có chút kỳ quái, luôn luôn lẩm bẩm, ta lần trước, nhìn đến nàng ở trên vở viết thật nhiều tên của ngươi, sau đó lại đem tên của ngươi một đám họa xiên, nàng không biết hình dung như thế nào, lúc ấy cao mẫn đôi mắt đỏ bừng trừng vỡ. Giống như vỡ là của nàng kẻ thù giống nhau, họa xiên dáng vẽ 10 phần điên cuồng, nàng tuyệt không hoài nghi, nếu là đông tuyết lục đứng ở trước mặt nàng, nàng khẳng định sẽ đem nàng ăn sống nuốt tươi. Lúc ấy nàng bị dọa đến tiểu tâm can bang bang thẳng nhảy, hai ngày nay cao mẫn tìm nàng đi học tập, nàng đều chối từ nói mình không thoải mái không dám cùng nàng đi được quá gần. Đông tuyết lục không nghĩ đến lâm lan quyên hội nói với tự mình lời nói này, dù sao bình thường nàng cùng cao mẫn quan hệ càng tốt. Nàng nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi, ta sẽ ghi tạc trong lòng, ra ký túc xá, đông tuyết lục còn đang suy nghĩ cao mẫn sự tình, nàng nghĩ không biết rõ sự tuấn dân đến cùng cho cao mẫn uống thuốc gì, lại nhường nàng như thế nghe lời, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nói, yêu đương não thật sự đáng sợ, đi đến nửa đường, nàng đột nhiên bị một cái nam sinh cho ngăn lại, nam sinh mặt tăng được đỏ bừng, nhìn xem đông tuyết lục không biết làm gì đạo, đông đồng học, ngươi tốt, ta. Ta cái kia, đồng tuyết lục nhìn xem đều thay hắn khó chịu, đến, theo ta hít sâu, hút khí, hơi thở, lại hút khí, hơi thở, khỏe chưa, nam sinh bị dẫn đạo làm vài cái hít sâu, gật gật đầu ngại ngùng cười nói, tốt hơn rất nhiều, cảm ơn ngươi, đồng tuyết lục khoát tay, không cần khách khí, lập tức nàng vòng qua nam sinh tiếp tục đi về phía trước, nam sinh, người chung quanh, nam sinh phản ứng kịp nhanh chóng quay người lại đuổi theo. Đông đồng học ngươi chờ một chút, ta có lời nghĩ cùng ngươi nói, đông tuyết lục dừng bước lại nhìn hắn, làm sao, nam sinh mặt lại tăng được đỏ bừng, ta, ta cảm thấy ngươi đặc biệt ưu tú, ta muốn cùng ngươi cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ, không biết ngươi có thể hay không cho ta một lần cơ hội, đông tuyết lục bình tĩnh lắc đầu, không được, ta không chỉ có đối tượng, hơn nữa đã đính hôn, nam sinh xét đánh ngang trời nhìn xem nàng, ngươi, ngươi đã đính hôn. Đông tuyết lục gật đầu, đối, cho nên ngươi hãy tìm mặt khác bạn học nữ cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ đi, gặp lại, nam sinh, tăng nát cõi lòng đầy đất, người chung quanh cũng theo một trận ồ lên. Đông tuyết lục lần trước bị cao mẫn nhét thư tình sự tình trí ở khoa ngoại ngữ truyền ra, hệ khác người nhìn nàng mỗi ngày đọc lai like đọc vãn, đều cho rằng nàng mà không có đối tượng, một màn này vừa lúc bị cao mẫn thấy được, nhìn đông tuyết lục đi tới, nàng lập tức âm dương quái khí đạo. Lớn xinh đẹp chính là không giống nhau, đính hôn còn có số nhiều nam nhân tre già măng mọc xông lại đây thổ lộ, Đông tuyết lục đi nàng đầu óc nhìn thoáng qua, cao mẫn, ngươi có bệnh sao, cao mẫn nháy mắt bị chọc giận, Đông tuyết lục, đừng tưởng rằng lão sư cùng giáo sư đều thích ta ngươi liền bắt ngươi không biện pháp, ngươi còn dám nói hưu nói vượng, ta liền cử báo ngươi, Đông tuyết lục, ngươi nếu là không bệnh lời nói, như thế nào sẽ coi trọng sự tuấn dân loại kỳ nam nhân. Ai ngờ Cao Mẫn nghe nói như thế, so đông tuyết Lục nói nàng có bệnh còn sinh khí, sự tuấn dân so ngươi bị hôn phu tốt gấp trăm lần, lại nói tiếp ngươi mới là có bệnh kia một cái, bằng không ngươi cũng sẽ không theo một cái tội phạm giết người đính hôn, tội phạm giết người. đông tuyết Lục này trao lên, Cao Mẫn ngươi lời này là có ý gì, ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta tùy thời có thể cử báo ngươi vô hãm. Cao Mẫn từ mũi hừ một tiếng, đắc ý nói. Nói chính là trên mặt chữ ý tứ, vị hôn phu của ngươi khi còn nhỏ tự tay hại chết chính mình thân đệ đệ, hắn chẳng lẽ không có nói với ngươi sao? Hại chết chính mình thân đệ đệ, Ôn Như Quy không phải con một sao? Hắn nơi nào đến thân đệ đệ, hơn nửa sự tình này Ôn Như Quy cùng Ôn gia trước giờ đều không có nhắc đến qua, nhưng xem Cao Mẫn dáng vẻ lại không giống như là đang nói dối, điều này làm cho Đông Tuyết Lục trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, bất quá nàng mặt ngoài rất trấn định đạo, Cao Mẫn Ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám nói hưu nói vượng, ta ta sẽ đi ngay bây giờ trong hệ cử báo ngươi, cao mẫn nhìn xem nàng, đột nhiên nở nụ cười, đông tuyết lục, ngươi nên sẽ không thể không biết sự tình này đi, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi vị hôn phu đối với ngươi rất tốt đâu, không nghĩ đến chuyện trọng yếu như vậy lại gạt ngươi, đông tuyết lục sắc mặt lạnh lùng, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngược lại là ngươi tân tân khổ khổ thi lên đại học không đem tinh lực cùng thời gian đặt ở trên phương diện học tập, ngược lại vì một cái sự tuấn dân khắp nơi chống đối ta, ngươi nhất định phải tiếp tục tiếp tục như vậy, Cao Mẫn đấy mắt lộ ra hạnh phúc thân sắc, đó là bởi vì hắn đáng giá ta đối với hắn như vậy, đáng giá, lần trước gặp chuyện không may sự tuấn dân không chỉ không có thay ngươi nói chuyện, ngược lại đem ngươi đẩy ra làm thế tội Sơn Dương, đây chính là ngươi nói giá trị được, Cao Mẫn ngưng một chút, lập tức mặt tăng được đỏ bừng, Ngươi thiếu ở trong này châm ngồi ly giáng, sự tuấn dân hắn rất yêu ta, đông tuyết luộc nhẹ giọng cười một tiếng, tại trên người ngươi ta nghĩ tới hai cái thành ngữ, lừa mình dối người, bịt tay trộm chuông, có bản lĩnh ngươi chứng minh cho ta xem, nói xong, nàng không hề để ý tới Cao Mẫn trực tiếp đi vào tập luyện thất, Cao Mẫn trừng bóng lương nàng, tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phòng, trong lòng mười phần không phục, sự tuấn dân là yêu nàng, nàng nhất định phải chứng minh cho đông tuyết luộc nhìn. Lại qua 2-3 ngày tập luyện, đại gia đối nội dung cốt truyện đã 10 phần thuần thuộc, tiền Thái Hưng thực hiện hứa hẹn của mình, đem nàng cô cô mời lại đây. Các học sinh biết đoàn văn công chủ nhiệm muốn lại đây cho bọn hắn làm chỉ đạo, đều hưng phấn cực kỳ, bởi vì ngày mai muốn biểu diễn cho đoàn văn công chủ nhiệm nhìn. Đại gia làm một lần cuối cùng tập luyện sau sớm đi về nghỉ, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần ngày mai biểu diễn, đến ngày thứ 2, tham gia biểu diễn đồng học sau khi tan học đi đến tập luyện thức. Tập luyện trong phòng đã nhiều hơn một người, lúc này tiền thái hân chính kéo tay nàng đang làm nũng, cô cô, đợi lát nữa ngươi được phải thật tốt chỉ đạo ta, nếu là ta nơi nào biểu diễn đất không thích hợp, ngươi cũng muốn chi tiết chỉ ra đến, tiền chủ nhiệm xoa xoa nàng đầu, thân mật đạo, cô cô đợi lát nữa mở to hai mắt nhìn ngươi biểu diễn được chưa, tiền thái hân cười đến càng sáng lặng hơn, ta đây an tâm, những người khác tiến vào, đầy mặt hâm mộ nhìn xem tiền thái hân tiên Thái Hưng giống chỉ khổng tước loại dương bộ ngực cho đại gia làm giới thiệu, vị này là cô cô ta, đoàn văn công chủ nhiệm, cô cô, những thứ này đều là bạn học của ta, tiên chủ nhiệm hữu hảo lại lượt nghiêm túc cùng đại gia chào hỏi, mọi người cao hứng cực kỳ, đồng tuyết lục không biết số tiền này chủ nhiệm, số tiền này chủ nhiệm là nàng rời đi đoàn văn công sau điều tới đây, trước đó nghe nói tại Tây Bắc quân đội đoàn văn công làm chủ nhiệm, tiên chủ nhiệm ánh mắt đảo qua mọi người, đột nhiên nói. Các học sinh phải thật tốt biểu diễn, ta lần này lại đây trừ cho các ngươi làm chỉ đạo, đang còn muốn trong các ngươi tại chọn lựa mấy người thích hợp tuyển tham gia điện ảnh chụp ảnh, mọi người nghe nói như thế không khỏi giật mình, liền tiền Thái Hưng cũng là đầy mặt mộng bức, cô cô, đây là có chuyện gì, trước ngươi như thế nào không nói với ta, tiền chủ nhiệm đạo, ngươi dự muốn chụp một bộ thời đại mới sinh viên kịch, chủ yếu giảng thuật khôi phục thi đại học sau sinh viên Tân Phong Phạm. Chỉ là hắn vẫn luôn không tìm được chọn người thích hợp, biết ta hôm nay muốn tới cho người nhóm làm chỉ đạo, hắn liền nhường ta giúp hắn tay tay mắt, nói muốn là có chọn người thích hợp, quay đầu liền đi tham gia bọn họ điện ảnh chụp ảnh, mọi người ồ lên, trời à đóng phim, nếu như bị chọn trúng, đây chẳng phải là có thể trở thành nổi tiếng diễn viên, khi cũng muốn bị lựa chọn mới được, liền không biết tiền chủ nhiệm muốn chọn cái gì nhân vật, tiền Thái Hưng cũng kích động được hai gò má đỏ ửng, cô cô. Dường muốn chọn lựa cái gì nhân vật, tiên chủ nhiệm đạo, cái gì nhân vật đều có, nếu các ngươi biểu hiện thật tốt, bị lựa chọn làm nam nữ nhân vật chính đều là có có thể sự tình, đại gia nghe nói như thế, lại kích động cực kỳ, mặc dù mọi người không phải biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng muốn là có thể bị lựa chọn tiến vào ngành điện ảnh, khi liền ý nghĩa muốn thăng chức rất nhanh, tất cả mọi người rất kích động, trừ đông tuyết lục, đông tuyết lục đối là minh tinh không có hứng thú. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, nhảy lớp nhanh chóng tốt nghiệp, sau đó thừa dịp cải cách sống triều gây dựng sự nghiệp làm lão bản, kiếm được đầy bồn đầy bát, nhìn đến đông tuyết lục như thế bình tĩnh, tiền chủ nhiệm không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, tiền Thái Hưng nhìn cô cô ánh mắt dừng ở đông tuyết lục trên người, không khỏi mày chợt cao, dưới chân nhất dịch ngăn trở cô cô ánh mắt đạo, cô cô, chúng ta có thể bắt đầu chưa, tiền chủ nhiệm thu hồi ánh mắt, các ngươi bắt đầu đi. Tiền Thái Hưng lập tức lãnh đạo đại gia đến trên vũ đài đi, lại an bài những chuyện khác tỉnh, sau đó tuyên bố bắt đầu, Đông tuyết lục lực chú ý không có ở Tiền Thái Hưng trên người, ngược lại dừng ở Cao Mẫn trên người, nàng phát hiện Cao Mẫn hôm nay tinh thần trạng thái có chút quỷ dị, lộ ra thập phần hưng phấn, trong lòng nàng âm thầm cảnh giác, tự nói với mình đợi lát nữa nhất định phải phòng bị nàng, Đông tuyết lục xuyên thư trước liền có dân gian Oscar ảnh hậu danh xưng, chỉ cần nàng nghĩ. Nàng biểu diễn coi như không phải nhất chuyên nghiệp, nhưng là so ở đây không có trải qua huấn luyện đồng học muốn chuyên nghiệp, tuy rằng nàng lời kịch không nhiều, nhưng nàng nói chuyện giọng nói cùng biểu tình rất sống động, lập tức liền hấp dẫn tiền chủ nhiệm ánh mắt, chủ yếu hơn là nàng lớn quá đẹp, coi như mặc sám bụi đất quần áo, còn cố ý ăn mặc già đi, tuy nhiên ngăn không được nàng tao nhã, tiền chủ nhiệm cảm thấy đông tuyết lục so nàng trước xem qua diễn viên xinh đẹp hơn. Như vậy mầm không đi làm diễn viên thật sự thật là đáng tiếc, về phần cháu gái Tiền Thái Hưng, tuy rằng nàng biểu diễn cực kỳ nghiêm túc, nhưng nàng thật sự không biện pháp mũi lương tâm nói nàng biểu diễn rất khá, tương phản, chính là bởi vì nàng quá dùng lực, biểu tình lộ ra rất khoa trương cùng làm bộ, nàng biểu diễn được hoàn toàn không giống hỷ nhi, ngược lại giống cái người đàn bà chanh chua, tiền chủ nhiệm đem ánh mắt lại rơi xuống đông tuyết lụt trên người, tán thưởng nhẹ gật đầu. Tiên Thái Hưng ánh mắt vẫn luôn chú ý cô cô nàng, nhìn đến nàng cô cô ánh mắt thường thường dừng ở đông tuyết lục trên người, nàng trong lòng dâng lên nhất cổ dự cảm chẳng lành, nàng dùng lực biểu diễn, thanh âm càng nói càng đại, động tác biên độ cũng so bình thường khoa trương không ít, vốn muốn dùng cái này đến hấp dẫn cô cô nàng chú ý, không nghĩ đến hoàn toàn ngược lại, Tiền Thái Hưng càng xem càng sốt ruột, trong lòng đột nhiên hung ác, đem chân hướng bên cạnh đông tuyết lục thò qua đi. Đông tuyết lục không chú ý tới dưới chân, dưới chân một cái lão đảo, cả người đi phía trước ngã xuống, mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, nàng ngồi dưới đất hít một hơi khí lạnh, mọi người lập tức dừng lại, đông đồng học, ngươi không sao chứ, đông tuyết lục sờ mắt cá chân đạo, chân của ta giống như trẹo đến, tiền thái hân giả mù sa mưa làm ra đầy mặt lo lắng, làm sao bây giờ, đông đồng học ngươi còn có thể đứng đứng lên sao? Đông tuyết lục vốn nghĩ chỉ ra nàng vấp tấy chính mình sự tình, đột nhiên ánh mắt liếc về một bên cao mẫn, chỉ thấy sâu cũng là đầy mặt sốt ruột, nàng đến bên miệng lời nói lập tức nuốt trở về, phiền toái các ngươi đỡ ta đến bên cạnh ngồi một chút, mọi người vội vàng đem nàng phụ đến dưới đài đi nghỉ ngơi, đông đồng học, sắc mặt của ngươi nhìn xem có chút tái nhợt, ngươi thật không cần nhìn giáo y sao, đông tuyết lục khoát tay, không cần, ta nghỉ ngơi một chút nhi liền tốt rồi. Nàng cũng không thể như thế đi, nàng còn muốn lưu xuống dưới nhìn xem cao mẫn đến cùng muốn làm gì, mọi người thấy nàng không là, lúc này mới hồi trên đài thảo luận kế tiếp biểu diễn, làm sao bây giờ, thiếu đi cá nhân, chẳng phải là không biện pháp tập, tiền thái hơn dương bộ ngực đạo, ta đối toàn bộ kịch bản đều đọc lầu lầu, ta có thể một người đóng vai hai cái nhân vật, đông đồng học sắm vai vương đại thẩm vai diễn cũng không coi là nhiều, ta có thể tạm thời thế thân nàng. Tiền Thái Hưng chuyên tâm muốn cho cô cô nàng khẳng định chính mình, cho nên quyết định đem đông tuyết Lục nhân vật cũng đoạt lấy đến. Những người khác đều không có đọc thuộc lòng qua đông tuyết Lục lời kịch. Tiền chủ nhiệm chỉ có hôm nay mới lại đây, đại gia nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ có thể dạng này. Tiền chủ nhiệm lạnh lùng nhìn xem cháu gái, không có lên tiếng, những người khác có thể không nhìn thấy, nhưng nàng thấy được, là cháu gái cố ý vương ra chân vấp té đông tuyết Lục. Tiên thái hân cô cháu gái này nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, tại nàng trong ấn tượng, cháu gái tính cách hào phóng sáng sủa, nàng chưa bao giờ biết nàng cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, chỉ là lúc này nàng không thể gọi ra, bằng không cháu gái chắc là phải bị ký qua. Tiên thái hân không phát hiện cô cô nàng khác thường, bắt đầu ra sức biểu diễn lên, đồng tuyết lục ánh mắt vẫn luôn dừng ở cao mẫn trên người, chỉ thấy sắc mặt nàng càng ngày càng trắng bệt. Liền ở tiền thái hân chạy tới sắm vai nàng nhân vật thì cao mẫn hai tay đột nhiên run rẩy lên, đông tuyết lục trong lòng càng thêm cảm thấy không được bình thường, không phải chờ nàng mở miệng, ngoài ý muốn liền xảy ra, chỉ nghe rắc một tiếng, trên đài đèn treo dây thường đột nhiên tách ra đến, đèn treo rớt xuống, vừa lúc đập vào tiền thái hân trên đầu, tiền thái hân kêu thảm thiết một tiếng, lập tức đổ vào vũng máu thượng, sự cố phát sinh ở trong nháy mắt, tất cả mọi người bị một màn này cho dọa đến.